các bạn nghe đọc tiếp hồi ký đô mạo. Ngày 20 trên đại pha Thanh Nha Trang, thượng tọa Tâm Châu kêu gọi Phật tử ủng hộ hội đồng quân lực, tướng Nguyễn Chánh Thi từ Huế và Sài Gòn đảm nhận chức tư lệnh giải phóng thủ đô. ra lệnh cho đại tá Thảo và 13 sĩ quan khác phải chỉnh diện trong 24 giờ. Nhưng Thảo và một số sĩ quan cùng những nhân vật công giáo đều đã trốn. Cùng ngày này, hội đồng quân lực nhóm họp và quyết định thay thế đại tướng Nguyễn Khánh bằng tướng Trần Văn Minh trong chức vụ Tổng Tư lệnh Quân đội vì cho rằng Khánh âm mưu tạo ra xáo trộn để trở lại nắm chính quyền. Ngày 21, tướng Nguyễn Chánh thi ra thông báo nhấn mạnh đến ước vọng cách mạng của quân lực Việt Nam Cộng hòa là dân chủ, công bằng và hòa bình. Hai tướng Kỳ và Thi bắt đầu kết hợp với nhau để chống Khánh Ngày 22 tháng 2 năm 1965, Tướng Khánh được bổ nhiệm chức Đại sứ Lưu Động và Trung tá Phạm Văn Liễu, bạn thân của các tướng Thiệu Thi Kỳ, được giữ chức Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Ngày 25 tháng 2 năm 65, Tướng Nguyễn Khánh được tặng đệ nhất Kim Khánh rồi mang theo nắm đất rời khỏi Việt Nam với lời hứa hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại quê hương. Quân lực Việt Nam cho đến ngày hôm đó có bốn vị đại tướng, một ông chết và ba ông ra đi. Dù ra đi với chức đại sứ và sự thật đã bị nhóm tướng trẻ đuổi ra khỏi Việt Nam, việc tướng Khánh ra đi đã đặt quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn nằm trong tay nhóm tướng trẻ. Dù chúc sau khi các tướng già còn lại như Trần Văn Minh, Phạm Minh Triều, Lịch Quang Viên, Phạm Văn Đống là chỉ để cho các tướng trẻ điều động đặt đâu ngồi đó. Việc quốc gia đại sự, việc lãnh đạo chiến tranh Hoàn toàn nằm trong tay các tướng trẻ Đặc biệt là hai tướng thiệu và kỳ Ngày 27 tháng 2 giữa Sài Gòn Một số người nhân danh phong trào bảo vệ hòa bình Thân cộng giải truyền đơn kiến nghị tuyên truyền Về vấn đề hòa bình tại Việt Nam Thượng tọa Thích Quang Liên có chân cho phong trào này Ngày 3 tháng 3 năm 65 Hội đồng quân lực công bố thành phần ủy ban thường vụ Tổng thư ký Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Ủy viên Ngoại giao Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Ủy viên Chính trị Thiếu tướng Lịch Quang Viên, Ủy viên An ninh Thiếu tướng Phạm Văn Đống, Phụ tá Tổng thư ký Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao. Cùng ngày này, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ công bố một quyết tâm thư gửi đồng bào và chiến hữu, phân tích hiện tình đất nước, nhắc lại nỗi thống khổ và thất vọng của dân tộc suốt thời kỳ Pháp thuộc và suốt 10 năm dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Bức thư cho biết quân lực sẽ chủ trương thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện trên mọi lĩnh vực Ngày 8 tháng 3 năm 65 1.500 thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên tới Đà Nẵng cũng cần nhắc lại rằng dưới chế độ diệm tổng số quân Mỹ tại Việt Nam là 17.000 người 14 tháng sau khi chế độ diệm bị lật đổ quân số Mỹ tại Việt Nam là 23.000 người Ngày 23 tháng 3 năm 65 Hội đồng quốc gia lập pháp ra tuyên ngôn tán thành việc Mỹ gửi thủy quân lục chiến sang tham chiến tại Việt Nam Nếu dưới chế độ diệm khi Tổng thống Kennedy quyết định gửi 12.000 lính Mỹ tới Việt Nam chắc chắn sẽ tạo được ảnh hưởng tốt đối với tinh thần người dân và người lính miền Nam không phải theo nghĩa hoàn toàn trông mong người Mỹ đánh giặc hộ mà là theo nghĩa nhìn thấy dấu vết Cụ thể sự quyết tâm của Mỹ Trong lời cam kết giúp Việt Nam Thì năm 1965 Khi Mỹ bắt đầu gửi thủy quân lục chiến Vào Nam Việt Nam Và ném bom Bắc Việt Người quốc gia chống cộng Chẳng những trông thấy quyết tâm của Mỹ Trong việc giúp miền Nam Mà còn nuôi rất nhiều niềm tin tưởng rằng Bắc Việt sẽ bị sụp đổ Để đưa lại chiến thắng cuối cùng Cho Việt Nam Cộng Hòa Vì thế mà cả chính phủ Việt Nam Cả hội đồng quốc gia lập pháp và quân đội Việt Nam Cộng hòa đã hoan hỷ chào đón quyết tâm của tổng thống Johnson trong việc leo thang chiến tranh. Cùng ngày 23, hội đồng chính phủ quyết định chia 160 triệu bạc tịch thu được của họ Ngô cho đồng bào, học sinh và gia đình binh sĩ nghèo. Ngoài ra còn bán đấu giá các bất động sản và sự nghiệp cổn trái khoản tịch thu của nhà họ Ngô. Ngày 11 tháng 3 năm 65, viện hóa đạo ra thông báo phong trào tranh thủ hòa bình của Thượng tọa Quảng Liên không liên quan gì đến Phật giáo cả phong trào do Thượng tọa thành lập với tư cách cá nhân Bộ Nội vụ công bố danh sách 358 người đã kiến nghị của Ủy ban Vận động Hòa Bình trong đó có 24 sinh viên 72 học sinh 78 lao động 67 người buôn bán 22 công chức 20 giáo viên 11 kỹ giả 5 kỹ sư 5 bác sĩ dược sĩ 3 luật sư Cô người này, Hà Minh Trí, cán bộ cao đài, người ám sát hụt Tổng thống của Đình diệm năm 1957, được thả tự do. Hà Minh Trí bị giam lâu mà không chịu khai toàn bộ tổ chức ám sát của cao đài. Ngày 17 tháng 3 năm 65, Thượng tọa Quảng Liên từ chức Chủ tịch Phong trào Bảo vệ Hòa bình. Ngày 2 tháng 4 năm 65, Nico thích huệ thiện tẩm xăng vào người toan tử thiêu tại chùa từ Vân Gia Định. Vì thấy những sự đau khổ do chiến tranh gây ra Nhưng các Phật tử đã kịp thời cứu được Ngày 8 tháng 4 Tại vỏ Xu Bình Tuy Việt Cộng lại bắt đi Đại Đức Thích Bảo Huệ Và một số Phật tử Ngày 12 tháng 4 Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vô cùng trọng thể Tại sân vận động Cộng Hòa Rất đông nhân sĩ trí thức đảng phái sinh viên tham dự Ngày 20 tháng 4 Sa Di thích gia thanh tự thiêu So viện hóa đạo vì thế cảnh tăng tốc và chiến tranh Ngày 4 tháng 5 Hội đồng chính phủ Phan Huy Quát quyết định chấm dứt chương trình phát thanh của Phái bộ văn hóa Pháp tại Việt Nam vì đại diện Pháp tại CETO đã có thái độ bất thân thiện Việt Nam đồng thời trục xuất thông tin viên Âu của Pháp Tân Sản Ngày 5 tháng 5 Hội đồng quân lực tuyên bố tự giải tán để các tứ lĩnh trở về địa vị quân sự thuần túy Ngày 21 tháng 5, phó Thủ tướng thông cáo rằng cơ quan an ninh đã bắt được 17 quân nhân và 12 dân sự âm mưu đảo chính ngày hôm qua. Những quân nhân trên đây cũng đã từng liên can đến vụ biểu dương lực lượng của Phạm Ngọc Thảo ngày 19 tháng 2, một sĩ quan trong nhóm bị bắt tử thương. Nhóm này thuộc ảnh hưởng công giáo. Ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Phan Huy Quát cải tổ chính phủ Giữa buổi trình diễn, quốc trưởng Phan Khắc Sửu cho biết không thể ký bổ nhiệm các ông Nguyễn Văn Thoàn và Nguyễn Trung Trinh vì lẽ các ông Nguyễn Hòa Hiệp và Nguyễn Văn Vinh không từ chức. Cũng ngày này, Thượng Tọa Thích Quảng Liên, Nguyên Chủ tịch Phong trào bảo vệ hòa bình. Sau cuộc du hành tại Nhật về tới Tân Sinh Nhất, được Bộ Nội vụ yêu cầu dừng về nước vì có thể bị lợi dụng, nên ông đáp thi cơ đi thẳng đến Thái Lan và ở luôn tại đó. Ngày 26 tháng 5 năm, Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát bày tỏ những bất đồng quan điểm về quyền hạn thay thế bộ trưởng. Ngày 27 tháng 5, một phái đoàn đại diện lực lượng đại luật quyết công giáo do Linh mục Hoàng Vinh hướng dẫn đã yết kiến Quốc trưởng cùng Hội đồng Quốc gia lập pháp đưa kiến nghị không tín nhiệm Thủ tướng Phan Huy Quát và yêu cầu chỉ định thủ tướng khác. Lý do viện dẫn chính phủ Quát gây chia rẽ, không chống cộng hữu hiệu và thân Pháp. Ngày 1 tháng 6 năm 655, trong lúc của khủng hòa về việc cải tổ nội các chưa giải quyết thì linh mục Hồ Văn Vui hướng dẫn 60 đại diện của mặt trận công giáo Việt Nam đến ý kiến quốc trưởng của Hội đồng Quốc gia lập pháp đưa kiến nghị tương tự như kiến nghị của linh mục Hoàng Quỳnh, yêu cầu giải tán chính phủ Phan Huy Quát. Từ ngày mùng 2 tháng 6 năm 655, một số linh mục chính khách của các tôn giáo và đảng phái gửi kiến nghị lên quốc trưởng bất tín nhiệm thủ tướng Phan Huy Quát. Ngày 3 tháng 6, Thủ tướng Phan Huy Quát họp cùng một số tướng lĩnh để thảo luận về việc khủng hoảng nội các, và sau đó cùng các tướng lĩnh sang ý kiến quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Trong lúc đó một số các nhân vật khác là nhân danh các đoàn thể 11 đoàn thể người kiến nghị lên quốc trưởng và hội đồng quốc gia lập pháp trong chia rẽ và tiến nhiệm Thủ tướng Phan Huy Quát. Theo tin UPI, thì chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiến nhiệm chính phủ Phan Huy Quát. Ngày 4 tháng 6, nhiều chuyển đơn chống chính phủ quát được tung ra nhiều ngã hưởng. Đẹp ngày 5 tháng 6, vài trăm người công giáo chống chính phủ quát tụ họp trên đường Trương minh giảm, Trương minh ký, gia định đốt một xe hơi, hành hùng 5 người và gây thương tích cho hai cảnh sát Việt. Ngày 7 tháng 6, 200 cụ già thuộc các đoàn thể công giáo tới dinh Gia Long yết kiến quốc trưởng cùng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lập pháp yêu cầu giải quyết gấp của khủng hoảng rồi ngồi lại trong dinh từ 16 đến 22 giờ mới chịu ra về. Ngày 8 tháng 6, hơn 100 thanh niên sinh viên học sinh thuộc các đoàn thể thanh niên, đại đoàn kết và sinh viên học sinh tự dân, công giáo tới Dinh Gia Long yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng và cũng ở lại đó từ 10 giờ đến 16 giờ mới về. Trong lúc đó, lực lượng đại đoàn kết công giáo tổ chức họp báo tại gia định xác nhận lập trường chống đối chính phủ Phan Huy Quát của khối Công giáo Ngày 9 tháng 6 Thủ tướng Phan Huy Quát họp báo cáo giải thích về cuộc khủng hoảng ông thuật lại các nỗ lực hòa giải của ông mà vẫn không thành trình bày chi tiết về âm mưu đảo chính đêm 20 tháng 6 năm 65 của phe Công giáo và âm mưu lập chính phủ liên hiệp trung lập của phe Hòa Bình đồng thời ông cũng trả lời các luận điều chỉ trích rồi kết luận rằng Ông yêu cầu quân đội đứng ra, lãnh vai trò trung gian để giữ thế chân bình cho đến khi có một chính quyền dân cử. Ngày 10 tháng 6, Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ kêu gọi chiến sĩ không quân giữ bình tĩnh sau vụ hiểu lầm ở Tân Mai. Thái niên công giáo đi biểu tình rồi xô sát với binh sĩ không quân tại Biên Hòa. Ngày 11 tháng 6, các tương lĩnh nhóm họp tại Sài Gòn để xét thư của Thủ tướng Quát yêu cầu quân đội làm trung gian điều dài về vụ khủng hoảng đối các Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố cuộc khủng hoảng không do lỗi chính phủ mà do sự thiếu sót của hiến chương ngày 16 tháng 8 năm 65 Câu ngày này Quốc trưởng, Thủ tướng và hội đồng Quốc gia lập pháp đều ra tuyên cáo xác định rằng những cơ cấu về thể chế quốc gia hiện tại không còn phù hợp với tình thế nữa nên giao trả cho quân đội trách nhiệm và quyền lãnh thuộc quốc gia vào hội đồng quân lực chấp nhận đơn từ chức của quốc trưởng Phan Khắc Sửu và thủ tướng Phan Huy Quan. Ngày 14 tháng 6 năm 65 hội đồng quân lực thành lập ủy ban lãnh đạo quốc gia do trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức chủ tịch quốc trưởng, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức vụ chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương thủ tướng và trung tướng Phạm Xuân Kiều giữ chức tổng thư ký. Cùng ngày này, Nico, Quảng Liên Diệu Tịnh, 22 tuổi, tự thiêu để cúng dường Tam Bảo tại Chùa Linh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Ngày 16 tháng 6, Tòa án Quân sự Mặt Trận tại Nha Trang tuyên phạt tù từ 2 đến 16 năm khổ sai 18 người đã tham gia Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc Miền Trung và liên quan đến các vụ khủng bố hành hung hồi tháng 9 năm 64 tại tỉnh Bình Định Ngày 19 tháng 6, một ướp pháp mới Được ra đời gồm 7 thiên 25 điều thiết lập Đại hội đồng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Ủy ban lãnh đạo quốc gia, Hội đồng kinh tế và xã hội, Thượng hội đồng thẩm phán. Các tướng thiệu kỳ triều được xác nhận là thành viên của Ủy ban lãnh đạo quốc gia, còn Hội đồng quốc gia lập pháp cũ giải tán. Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ ra đời với nhiều nhân vật dân sự tên tuổi như bác sĩ Trần Văn Đỗ, Tổng ủy viên ngoại giao, luật sư Lữ Văn Vi, Tổng ủy viên tư pháp, Giáo sư Trần Ngọc Đinh Tổng ủy viên giáo dục Thẩm phán Trần Minh Tiết Bộ trưởng nội vụ Từ sau khi tướng Nguyễn Khánh Và các tướng lĩnh đưa ra hiến trương Vũng Tàu Vào tháng 8 năm 1964 Tạo nên bao nhiêu xáo trộn Vì ý nguyện của toàn dân Của các tôn giáo đảng phái sinh viên Và cả Hoa Kỳ Là muốn miền Nam Có một chính phủ dân sự bền vững Để quân đội trở về với nhiệm vụ quân sự thuần túy Tiếc thay hai chính phủ dân sự Trần Văn Hương Và Phan Huy Quát đã ra đời trong một tình huống khó khăn với những cuộc xáo trộn tranh chấp biểu tình do quân đội sinh viên Phật giáo, công giáo gây ra để rồi cuối cùng quân đội trở lại nắm quyền. Sự bất đồng ý kiến giữa quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát về việc thay đổi hai vị bộ trưởng đã có thể giải quyết dễ dàng nếu khối công giáo không cố tình chậm trọng hóa vấn đề mà mục tiêu thật sự đã lật đổ chính phủ Quát. Vì họ cho rằng chính phủ này thần Phật giáo Như vậy từ sau khi chính phủ quát Và quốc trưởng Phan Khắc Xỉu rút lui Chính quyền miền Nam lại trở về tay các tướng lĩnh Cầu tuyên bố quân đội là cha quốc gia Của tướng Nguyễn Khánh Tuy trắng trận nhưng thật sự thấm thía Tôn giáo đảng phái chính khách trí chí sức sinh viên Cuối cùng chỉ như những hình nộp Quanh ngọn nửa nồng của chiếc đèn kéo quân mà thôi Những gì tôi đã trình bày trên đây có thể xem như là một giai đoạn của 3 năm 6 chốt. Giai đoạn kể từ khi nhóm tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý 30 tháng 1 năm 65 cho đến ngày Ủy ban lãnh đạo quốc gia ra đời tháng 6 năm 65. Từ cách mạng 11 tháng 11 năm 63 cho đến ngày hai tướng Thiệu Kỳ đến nắm quyền trong khoảng thời gian gần 20 tháng, miền Nam Việt Nam đã phải trải qua 6 chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ, Nguyễn Khánh, trần văn hương nguyễn xuân oánh chính phủ nhiệm nam ngải phan huy quát và nguyễn cao kỳ tôi muốn kể chi tiết và những biến động theo thứ tự thời gian với mong những nhà viết sử tương lai nhìn rõ thực trạng đất nước để phân tách công tội của những thành phần đã tạo nên xáo trộn mà chính yếu trong đó là phật giáo công giáo tướng tá sinh viên và đảng đại việt của các ông nguyễn tôn hoàn và hà thúc ký tuy tất cả Các thành phần trên đều gây ra xáo trộn nhưng thật ra thì sinh viên quân đội và đảng Đại Việt đều bị chi phối, bị lợi dụng bởi hai tôn giáo là Công giáo và Phật giáo trong chủ trương tranh chấp của họ. Sinh viên dựa vào công trạng chống chế độ diệm năm 1963 nay gặp phải tình hình hỗn loạn nên muốn chứng tỏ thế hệ trẻ phải được tham dự vào việc nước. Nhưng vì chỉ là một lực lượng ô hợp nên sinh viên đã trở thành công cụ cho các tôn giáo và đảng phái lợi dụng mà thôi. Hành động nổi bật nhất của sinh viên là chống đối, hiến trường Vũ tàu và buộc tướng Khánh phải từ chức. Nhưng sau biến cô đó, rồi thì sinh viên cũng không giúp ổn định được tình hình, mà chỉ lên đường xuống đường làm buông sung múa dối trong lúc nội bộ lại phân hóa. Các tướng tá thì bốn bản chất đã là võ biển. Lại thấy đào chính và trình lý quá dễ dàng chỉ dựa vào võ lực, vào tình hình chiến tranh mà quân đội đang là lực lượng chống cộng chính yếu nên đã hành xử một cách hỗn loạn và nắm quyền hành và giành địa vị. Sự bất lực của các tôn giáo đảng phái và thành phần trí thức lại thúc giục thêm tham vọng của các tướng tá. Đảng Đại Việt mang tham vọng nắm chính quyền, cái tham vọng chính đáng và cần thiết của mọi đảng chính trị, nhưng thực lực còn quá yếu, lại còn phân hóa được bộ, cho nên không thể là địch thủ của các tôn giáo và quân đội trong cuộc tranh chấp quyền lực chính trị, nên cuối cùng đành phải bị tan biến trong cơn lốc của một chính trưởng dối dám hỗn loạn. Về phần lực lượng Công giáo với bản chất hiếu động và quá trình gắn bó với mọi quyền lực, lại mới mất quyền lợi do cuộc lật đổ chế độ Diệm gây ra, bị toàn dân lên án là cần lao, là tay sai của chế độ Diệm, nên căm thủ Phật giáo và nhóm tư lính trong hội đồng quân nhân cách mạng cũ, do đó họ cần phải tích cực và biểu dương lực lượng bằng những cuộc biểu tình quá khích để phục hồi danh dự và để trả mối hận thù cho chủ cũ. Chỉ đáng tiếc và đáng trách thì Phật giáo Việt Nam cũng là nguyên nhân tạo ra tình trạng hỗn loạn mà trước hết tôi muốn nêu lên một vài bí ẩn trong giai đoạn xáo trộn này. Bí ẩn thứ nhất là vụ chống đối Thủ tướng Trần Văn Hương vào tháng 10 năm 64. Vụ việc biểu tình chống đối Thủ tướng Trần Văn Hương là hoàn toàn do Phật tử của Thượng tọa Tâm Châu mà lúc này Tuy thượng tọa Tâm Châu và các thượng tọa trí quang thiện hoa chưa công khai mâu thuẫn nhưng đã có những dạng đứt âm thầm trong nội bộ mà thủ tướng Trần Văn Hương không được biết. Nguyệt khi thành lập chính phủ, cụ Hương có mời riêng thượng tọa Tâm Châu đến họp bàn về thành phần chính phủ tại nhà một thương gia tên là Nguyễn Hữu ở gia định. Hai bên đã bất đồng ý kiến vì thượng tọa Tâm Châu cho rằng một số nhân vật được thủ tướng Hương mời không xứng đáng làm bộ trưởng sau này báo chí có chỉ trích thành phần chính phủ hương để trả lời cụ hương đã tuyên bố đi chợ không có tôm cá tươi thì phải mua tôm cá hơn vậy nghe nói thượng tọa đòi cho phật giáo bốn mộ mà cụ hương chỉ bằng lòng dành cho người của thượng tọa hai mộ mà thôi nghe nói thượng tọa đòi cho phật giáo bốn bộ mà cụ hương chỉ bằng lòng dành cho người của thượng tọa hai bộ mà thôi thấy thượng tọa bất mãn Trong nhóm Phật tử Bắc Di cư cập đầu về hai chuyên viên sách động Sài Gòn là Canh người Bắc và Nguyễn Đức Mão người Vinh. Tổ chức biểu tình để chống Thủ tướng Hương. Anh Nguyên là cộng sự viên của Hà Đức Minh, ủy viên Trung ương Đảng Cần Lao, còn Mão người Thấp mặt Đen và Dỗ, biệt hiệu là Hùm Xám thời Nguyễn Văn Thiệu. Mão làm chủ nhiệm nhật báo tranh đấu một thời gian và thường phải trốn tránh vì bị công an lùng bắt vì chống Triệu. Cuộc biểu tình chống thủ tướng Hương xuất phát từ Viện Hóa Đạo Ở đường Nguyễn Quốc Toàn Nhưng vì cụ Hương không biết rõ nội tịch của Phật giáo Không biết xuất xứ các cuộc biểu tình Nên cụ đã có những lời tuyên bố khiếm nhã Đối với Phật giáo như Bọn đầu chọc làm cho khỉ Lời tuyên bố vơ đua cả năm đó Đã làm cho toàn khối Phật giáo bất mãn Cụ Hương còn tuyên bố thêm Tôi không thể để cho tôi con nít làm loạn Chính trị và học đường cần phải tách rời cũng như chính trị và tôn giáo không thể đi đôi với nhau được. Tôi không thể để cho những tên học trò nghĩa bậy đái bậy. Vì lời tuyên bố đó mà Thượng tọa Thiện Minh, dù đã có những lời bất đồng ý kiến với Thượng tọa Tâm Châu, đã phải trả lời. Nếu cụ muốn cho các em học sinh không nghĩa bậy đái bậy, thì nhất cụ phải làm cầu tiêu cho chúng trước. Và cũng từ đó khối Phật tử thuộc Thượng tọa Trí Quang, Thiện Minh, nhập cuộc trong cuộc đấu tranh chống thủ tướng Trần Văn Hương. Trong giai đoạn này có hai điểm đáng lưu ý là tuy chính phủ Trần Văn Hương là một chính phủ dân sự nhưng vai trò và quyền lực của các tướng lĩnh trong chính sách quốc gia vẫn giữ ưu thế. Ngoài ra những mầm mống mâu thuẫn về sắc lược giữa hai khối Phật giáo, Tâm Châu và Chỉ Quang đã bắt đầu thành hình. Huynh hướng thượng tọa Tâm Châu nhằm đấu tranh hòa hoãn trong chiều hướng có thể hợp tác với chính quyền. Còn quynh hướng của hai thượng tòa trí quang thiện minh thì quyết đấu tranh triệt đề thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện đặc biệt là phải triệt hạ nhóm cần lạc. Hối công giáo phần vì tiếc Thủ tướng Hương người đã nặng lời đà kích Phật giáo phải rút lui. Phần thì nghi ngờ Thủ tướng Phan Huy Quát được Phật giáo ủng hộ đã lợi dụng tình trạng tranh chấp giữa quốc trưởng Phan Khắc sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát để liên tiếp tổ chức nhiều cuộc biểu tình bám sát dinh quốc trưởng vận động một số chính khách đối lập với Thủ tướng Quát ra tuyệt ngôn kiến nghị quyết định lật đổ Thủ tướng Quát cho được cuộc biểu tình lực lượng của Phạm Bọc Thảo và lực lượng bảo vệ dân tộc công giáo ngày 19 tháng 2 năm 65 cùng âm mưu đảo chính đêm 20 tháng 5 năm 65 do Đại tá Bùi Dinh và một số nhân vật công giáo cầm đầu để có mục đích lật đổ Thủ tướng Quát để khối công giáo có thể nắm ưu thế chính trị mà lệnh cầm quyền Nhân vật quan trọng trong văn mưu lật đổ Thủ tướng Quát là Linh Mục Hoàng Quỳnh, vốn là vị chỉ huy đội dân vệ phát diệm trước khi đất nước chia đôi vào 1954. Vào thời chiến tranh Pháp Việt, người công giáo miền Bắc thường có áp lực đối với chế độ bảo đại để tranh giành quyền lợi. Như La Cầu đã mô tả mà tôi đề cập đến trong một chương trước đây. Như khi ông Nguyễn Hữu Trí, một lãnh tụ Đại Việt miền Bắc làm thủ hiến Bắc Việt và ông Phan Huy Quát, một đồng chí quốc chí là bộ trưởng quốc phòng, thì hai nhân vật này thường đối phó cứng rắn và không thỏa mãn hết những đòi hỏi của giáo phận Bùi Chu phát triển. Từ những ân oán quá khứ đó, nay lợi dụng cơ hội rối loạn thuận tiện, linh mục Hoàng Quỳnh bền tìm mọi phương cách triệt hạ cho được thủ tướng Phan Minh Quát. Giai đoạn này đánh dấu sự trỗi dậy của lực lượng Công giáo giữa hình thức các cuộc đấu tranh chính trị trong quá khứ. Những ưu thế của khối này trên mặt xã hội, kinh tế, tài chính Thật ra chỉ là kết quả tất nhiên của ưu thế chính trị Với một gia đình công giáo toàn quyền lãnh đạo quốc gia Cho nên khi trở lại chính trường miền Nam Trong một khung cảnh mới Họ cũng đánh vào mặt trận quan yếu nhất Nhất là mặt trận đó đã được nhân hóa Bằng vị thủ tướng Phan Huy Quát Mà họ cho là có quỳnh hướng thân Phật giáo Bí ẩn thứ hai là thái độ của Thượng tọa Trí Quang trước cuộc chỉnh lý của nhóm tướng Nguyễn Khánh. Sau khi chiến thắng chế độ diệm sinh lực của Phật giáo chưa được phục hồi, cho nên các cấp lãnh đạo chưa có sách lược chính trị nào ngoài việc lo củng cố nội bộ, lo việc thống nhất giáo hội, thiết lập các cơ cấu lãnh đạo như Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo và gấp rút nhất là việc xây dựng hiến trường, quy chế giáo hội. Vì thế dù chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ gồm phần đông là tái chân cũ của chế độ diệm, thượng tọa trí quang đổi mới sau hơn 10 năm trời đất nước rối ren 1963, tướng Dương Minh và hội đồng quân nhân cách mạng còn gặp nhiều điều khó khăn, nhiều vấn đề cần phải đối phó. Nhưng sau khi tướng Khánh chỉnh lý thấy đảng Đại Việt và người Mỹ âm mưu đưa ông Nguyễn Tôn Hoàn là một nhân vật công giáo từ Pháp về nắm chức Thủ tướng, và thấy uy thế công giáo đang được phục hồi mà thể hiện trắng trợn là việc giết thiếu tá nhung thì một mặt ông bí mật yểm trợ cho tướng khánh giành lấy chức thủ tướng một mặt để cho báo lập trường và hội đồng nhân dân cứu quốc ra đời làm phương tiện đối phó với tình thế mới thật ra thì ông nguyễn ngọc huy những phật tử thuần thành mới là người lãnh đạo đảng đại việt đảng đại việt lại cùng với phật giáo cho cuộc đấu tranh chống diệm năm 63 nhưng thái độ quá khích Và kỳ thị của Hội đồng Nhân dân cứu quốc Công thêm lập trường Chống ông Nguyễn Tôn Hoàn Của Thượng tọa Trí Quang Đã tạo ra xích mích và đối lập Giữa Phật giáo và Đại biệt Và cũng vì chống cuộc trỗi dậy Của Đảng Cần Lao Và cũng vì chống việc trỗi dậy Của Cần Lao Công giáo Mà hiện là nhiều tướng lĩnh Chế độ cú nằm những địa vị then chốt chung quanh tướng Khánh Nên Hội đồng Nhân dân cứu quốc Và sinh viên Huế Mới chuất phế linh mục Ca văn Luận viện trường, viện đại học dù chỉ trước đó độ một tháng họ đã đón dứt Linh Mục trọng thể và Linh Mục đã từng đứng về phe Phật giáo và sinh viên trong cái cố Phật giáo chống lại hai ông thuộc diện Có thể nói một cách chắc chắn rằng chủ trương chống đối công giáo cần lao phục hồi là chủ trương chung của tất cả tôn giáo Đảng phái và sinh viên báo chí chứ không riêng gì các thượng tọa trí quang của sinh viên Huế hay của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc Tiếp thay những sai lầm của lãnh đạo, của cấp lãnh đạo Phật giáo và thái độ quá khích manh động của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc và sinh viên Huế đã làm cho Phật giáo thất bại trong giai đoạn xáo trộn thứ nhất, giai đoạn từ khi Khánh chỉnh Lý cho đến khi Thiệu Kỳ thành lập ủy ban lãnh đạo quốc gia. Trước hết là vì Thượng tòa trí quan không nắm vững việc lãnh đạo nhóm đấu tranh để cho họ trở thành một lực lượng ô hợp, thiếu lãnh đạo nhất là lãnh đạo để đấu tranh cách mạng hai, và vì danh từ cứu quốc làm cho những người quốc gia liên tưởng đến những đoàn thể cứu quốc của cộng sản, từ đó người ta nghi ngờ hội đồng nhân dân cứu quốc là khí cụ ngụy trang của cộng sản. Những khẩu hiệu chống Mỹ do hội đồng và tờ lập trường nêu lên lại là càng làm cho người quốc gia lo sợ, nhất là trong tình trạng chiến tranh quốc cộng đang mỗi ngày một gia tăng. Cuộc xuống đường của khối Phật giáo tâm châu tại Sài Gòn chống lại thủ tướng Trần Văn Hương Một nhân vật, đa số trí thức đảng phá nhất là người Nam Kỳ, coi như thể là kẻ sĩ tạo thêm nỗi bất mãn cho nhân dân. Những dối giảm xáo trộn do công giáo Phật giáo sinh viên gây ra tại thủ đô, cũng như các cuộc đảo chính chỉnh lý biểu dương lực lượng của quân đội, làm cho nhân dân vô cùng chán nản cho nên hành động có tính cách phá dối của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc tại Huế và miền Trung, chỉ làm nhân dân thêm bất bình chán ghét mà thôi. Tinh thần độc cách... Tinh thần độc tôn kích mạng của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc và hành động kỳ thị đối với hai đảng Đài Việt và Việt Quốc ở miền Trung càng đốt thêm ngọn lửa chia rẽ Phật giáo và các đoàn thể trên, đóng góp thêm vào sự xứt mẻ uy tín của Phật giáo. Cũng vì thiếu lãnh đạo lại hoạt động có tính cách phá rối cho nên nhiều phần từ của Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc ở Quy Nhơn phan thiết bị chính quyền đưa ra tòa mà lực lượng đấu tranh không dám can thiệp phản ứng. Thảm bại hơn nữa là việc ông Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cứu Quốc Bác sĩ Lê Khắc Quyết Bị tướng lĩnh bắt lên và lấy cù an trí Ngày 2812 năm 64 Trong 3 tháng trời Càng làm mất thêm thẻ giá của hội đồng Dòng tà lãnh đạo Dù sao thì giai đoạn xáo trộn trên đây Là điều không tránh khỏi Cho bất kỳ một quốc gia nào Sau khi một chế độ độc tài Bằng cách này cách khác bị chấm dứt Các chế độ độc tài Một khi không còn nữa là để lại một khoảng trống chính trị của miền Nam Việt Nam sau khi chế độ diệm bị lật đổ càng tác hại to lớn hơn vì suốt 9 năm nhà ngô cai trị tất cả tôn giáo, đảng phái bị tiêu diệt hay bị vô hiệu hóa Xáo trộn càng trầm trọng hơn nữa là khi nhà ngô công giáo là khi nhà ngô và công giáo suốt 9 năm trời giành lấy độc quyền chống cộng mà lại bất lực để cho Việt Cộng nắm lấy ưu thế tại miền Nam. Đã đành là vậy nhưng sự thất bại của thượng tọa trí quang và phật giáo qua gần 2 năm xáo trộn trên đây không phải là điều không đang phê phán thượng tọa trí quang là một tăng sĩ và như một nhân viên tòa đại sứ mỹ tại sài gòn trình bày cho đại sứ lốt là một người việt nam trước khi là một nhà sư như các ký giả mỹ đã biết là một lãnh tụ phật giáo chống cộng theo đường hướng của phật giáo nhưng các lực lượng do ông điều động hội đồng nhân dân cứu quốc và sinh viên huế Những kẻ bụng đầy chủ nghĩa nhưng lại thiếu ý thức chính trị, chủ quan và vọng động, soạn động đã làm chống thất vọng, đã làm chống thất bại. Vì vậy, khác cuộc đấu tranh hào hùng năm 1963, chính nghĩa đấu tranh chống lại sự phục hồi, uy thế công giáo cần lao của ông trong năm 1964-1965 đã bị hiểu lầm mỹ xuyên tạc và đưa đến sự thất bại trong năm 1966. Khi các tướng Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viên chỉnh lý cuối tháng riêng năm 64 thì tôi đang là ủy viên chính trị của Hội đồng quân nhân cách mạng cũ và đang giữ chức bộ trưởng bộ thông tin của chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ. Đầu tuần lễ trước cuộc chỉnh lý Khánh từ quân đoàn 2 về Sài Gòn ghé lại thăm tôi tại nhà riêng với thái độ rất thân mật nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến chính trị. Việc Khánh đến thăm tôi là một hành động rất lạ Vì trước kia tuy Khánh và tôi Có gặp gỡ giao thiệp Vì công vụ Nhưng trong suốt thời gian dưới chế độ diệm Khánh chỉ đến nhà tôi có một lần Nhân bữa tiệc tôi thiết đãi một số bộ trưởng thân hữu Và ông chủ tịch quốc hội Phạm Văn Nhu Vốn là thầy học cũ của tôi Và quen thân với nhạc gia tôi Lúc ông làm huấn đạo tại phủ tôi Sau này khi Khánh chỉnh lý Tôi mới hiểu hành động xã giao đó Là để lôi kéo mô trục tôi về phía Khánh Và Khánh tưởng lầm tôi là một nhân sĩ quan trọng Phật giáo, cho tôi là người có ý thức chính trị hơn phần đông các tướng lĩnh khác, người có uy tín vì đã gác tỉnh riêng để tham gia cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 63 sau, sau khi chỉnh lý vài hôm, Khánh yêu cầu tôi giữ chức Phó Thủ tướng và đặc trách văn hóa xã hội, phối hợp với Bộ Giáo dục, Y tế, Xã hội và lao động. Tôi thành thật cảm ơn Khánh. Nhưng nhất định từ chối vì tự nghĩ mình là người học hành ít ỏi, lại không bằng cấp cao. Trong một xã hội còn nặng tinh thần qua bảng, Khánh Thà thiệt nói. Anh tưởng tôi không biết trình độ văn hóa của anh hay sao. Trước khi nói chuyện với anh tôi đã nghiên cứu kỹ. Trong giai đoạn khó khăn phức tạp này, phải có một vị tướng lĩnh mới có thể ổn định được kỷ luật học đường. Vì nếu có để học sinh, sinh viên gây xáo trộn, quân nhân làm loạn trường thi, đánh đập giám khảo, Thì làm sao nền văn hóa giáo dục nước nhà có thể phát huy tốt đẹp được? Lại nữa mà đây mới là điều quan trọng là hơn ai hết anh biết rõ sách lược xâm nhập cán bộ cộng sản và các cơ quan chính quyền do đó trách nhiệm chính yếu của anh là nhiệm vụ hướng dẫn chính trị phần chuyên môn thì bộ nào đã có thành phần trí thức và chuyên viên của bộ đó Trách nhiệm trước tiên của anh là trận đứng nội chiến của Việt Cộng triệt tiêu có phần tử thân Pháp thân trung lập, thân cộng đen lòi và các bộ, nhất là hai bộ giáo dục và lao động, nơi mà Việt Cộng dễ dàng lũng đoạn hàng ngũ quốc gia phá hoại đường lối chống cộng của chúng ta. Cuốn chi trí thức miền Nam đa số là trí thức phòng trả, nặng đầu óc phe phái ghen tịn lẫn nhau. Họ không thể đối phó với tình hình dối dám lắm. Lúc này chúng ta cần một vị tướng cứng rắn hơn là một khoa bảng nhu nhược. mà anh nghĩ kỹ. Thật là khó sửa cho tôi khi phải cầm đầu ngành văn hóa giáo dục nước nhà, phải điều động các nhà khoa bạc trí thức. Thời đầy nhất Cộng Hòa, tôi đã gặp một lần khó xử khi ông Diệm cử tôi giữ chức Tổng Giám đốc hai ngành công binh tạo tác và công binh chiến đấu hợp nhất. Mặc dầu ông có hứa sẽ biệt phá cho tôi một nhóm kỹ sư kiến trúc sư làm cố vấn, nhưng tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Trung Dung và ông Đồng Lý Nguyễn Đình Thuần can thiệp để tôi khỏi phải giữ cái địa vị mà tôi không có chuyên môn. Nhưng thực trạng xã hội lúc này buộc tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Lời mỉa mai trí thức miền Nam toàn là trí thức phòng trả của Khánh. Tuy có tính chất miệt khỉ quá đáng, nhưng cũng không xa sự thật bao nhiêu. Một số trí thức tâm huyết hiếm hoi đã phải chịu thất bại hay đầu hàng tình thế. Còn đa số trí thức thì hay sợ hãi, chỉ biết tính toán lợi hại dùng bằng cấp của mình. Dùng cấp bằng của mình là giá áo túi cơm. Thật vậy, sau khi mất nước, sống lưu vong nơi xứ người, mà trí thức quốc gia vẫn còn bị phê phán nặng nề đủ tới thái độ nhút nhát của giới trí thức miền Nam thời chưa mất nước. Giáo sư Nguyễn ngọc Huy đã phê bình trí thức quốc gia không đủ sức hiểu ý nghĩa của chính trị, không chịu tìm hiểu thực tế. Họ tự hào với một mớ kiến thức mà không có tư cách của kẻ sĩ nên luôn luôn đứng ngoài và đứng trên các tổ chức chính trị, và do đó họ không có hậu thuẫn quần chúng. Còn những trí thức chạy theo đảng cần lao thời đệ nhất Cộng Hòa Hay sau này chạy theo đảng Dân Chủ đệ nhi Cộng Hòa Thì chỉ vì quyền lợi trước mắt Ngoài giáo sư Nguyễn Ngọc Huy Còn có nhiều người như học giả Hoàng Văn Chí Trên báo dân quyền Hoặc như trí sĩ Đào Sĩ Phu Lên án trí thức quốc gia gắt gao hơn Trong mọi biến chuyển xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế Phần trách nhiệm tối hậu vẫn do trí thức gánh vác trong mọi dân tộc. Nhưng một số đông trí thức không chịu thi hành nhiệm vụ cao cả của họ, không chịu lãnh phần trách nhiệm lịch sử của họ, không chịu nỗ lực làm công việc giáo dân chuyển lại những gì đã được học hỏi và quan sát. Một số trí thức đã im lặng, sống qua ngày hay chỉ lo tìm tư lợi hay theo hùa với giới cầm quyền để cho mút ít nhiều. Là một kẻ ít học không xuất thân từ con đường qua bạc, mà lại cầm đầu ngành văn hóa giáo dục, tôi biết sẽ nhận lấy những búa rìu dư luận được thời. Nhưng trước cuộc chiến tranh mất còn với một kẻ thù tối nguy hiểm, trước cuộc khủng hoảng nhân tâm quốc gia, trước tình trạng sinh lực bị hao mòn của dân tộc đã không có một Nguyễn Trãi dân tâm công sách giúp kẻo vài đất lam sơn đánh đuổi quân xâm lược, đã không có một La Sơn Phu Tử giúp nhà vua ít học quang trung một chính sách tề gia trị quốc bình thiên hạ thì nhất tôi cũng có thể làm võ tướng hoàng cái đời tam quốc nhà hán dẹp qua một bên mọi hủ nho giang đông bụng chứa đầy chữ nghĩa mà chỉ biết tranh luận xuông bàn xuôi nói ngược của bôi môi mép khi đại quân tào tháo đang đe dọa bờ cõi sau khi nhận chức điều khiển văn hóa xã hội tôi cần phải kiểm điểm lại gia sản và định giá lại những sinh hoạt văn hóa do chiến đấu cũ để lại Chế độ cũ đã từng có những đại hội văn hóa và giáo dục, có đại hội văn nghệ chống đối, văn nghệ miền Bắc, có 2 năm phát giải thưởng văn chương, có hội khổng học, có đồ án thiết lập, trung tâm văn hóa trên đất, cạnh dinh gia lòng. Về giáo dục, nhờ viện trợ của Mỹ, nhất là nhờ thiện chí của giáo sư Boutique, chế độ diệm đã xây cất học viện quốc gia hành chính, trung tâm kỹ thuật phú thọ, trường đại học chính trị kinh doanh tại Đà Lạt và viện đại học Huế. Nhìn bề ngoài thì nền văn hóa giáo dục dưới chế độ diệm cũng có vẻ trăm hoa đua nở. Nhưng đó chỉ là nở một loại hoa và một loại hương khó người chẳng hạn như đại học văn khoa, không được tự do phân khoa, còn dùng toàn tiếng Pháp, mặc dù cấp trung học đã được Việt hóa. Việc cho sinh viên du học nước ngoài đầy dễ như bất công đã thế các giáo sư lại bị theo dõi tài liệu giáo khoa thì bị kiểm soát gắt gao tư tưởng đã bị kìm kẹp thì làm sao văn hóa giáo dục có thể phát huy ý thức được khai phóng và kiến thức được phong phú. Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ dạy ở các trường Dâu Sơ và Meriguri giảng dài thật sự về cuộc xâm lăng Việt Nam của Pháp là do các cố đạo thiên chúa giáo mở lối đưa đường liền bị bắt, bị giam và khám tri hòa. Do đó, sau khi hội ý sâu sắc với các cụm sự viên, tôi chủ trương phải xây một nền văn hóa giáo dục có nội dung nhân bản và dân tộc phải khởi đi từ nền móng của nền văn hóa gốc rễ dân tộc lấy con người là bản vị để từ đó nghiên cứu nội dung văn hóa hiện đại mà tổng hợp thành hướng đi cho văn hóa Việt Nam muốn như vậy phải có sự đóng góp trí tuệ của nhiều nhà văn hóa đủ các bộ môn thân thiết với đời sống tổng thể của cả nước để từ đó đặt nền tảng cho nền văn hóa giáo dục Việt Nam tránh tình trạng mỗi lần thay đổi chính phủ là mỗi lần thay đổi chính sách văn hóa giáo dục. Do đó sau khi nhận chức vụ phó thủ tướng văn hóa, tôi cho hỏi một số nhà trí thức có thực tài và đạo đức âm thầm soạn thảo chương trình vận động cho một đại hội văn hóa giáo dục mà tôi sẽ triệu tập trong tương lai. Việc cấp tốc thứ hai là phải khơi lại nguồn suối tình tự dân tộc, máy thức trách nhiệm, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ mà chính sách làm sáng danh chúa của nhà Ngô đã làm cho một số phần lớn sinh viên ra vào ngoại dù sống trên quê hương mình mà suy nghĩ và hành xử như một người ngoại quốc. Tuy nhiên, người đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Văn hóa Xã hội trong khoảng thời gian quá ngắn, từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 7 năm 64, đã chưa thực hiện được chí hướng của mình cũng như chưa đóng góp gì cho đại hội từ đầu tháng 8. Tướng Khánh, Tướng Khiêm cử tôi đi Đại Hàn tham dự lễ độc lập của nước bạn là để cảm ơn đã giúp đỡ quân đội Việt Nam Cộng Hòa một số dụng cụ thu men Sau Đại Hàn, tôi về Nhật Bản thăm ngoại trưởng Nhật dù chương trình công du của tôi không chủ liệu buộc miếng thăm này. Tôi đang dự định đi thăm Hoàng Thành của vua Hirohito và cố đô Kyoto thì bỗng nhận được công biện của tướng Khánh gọi vẻ. Về. về đến Sài Gòn, nhìn quang cảnh thủ đô xáo trộn do huyến trương vũng tàu gây ra, tôi chua sót nhìn quê hương đắm chìm trong gió bụi hận thù và phân hóa. Bây giờ tôi hiểu vì sao Khánh và Kiêm không cử ông đệ nhất đệ nhị phó thủ tướng đi đại hàn mà cử tôi vốn chỉ là đệ tam phó thủ tướng thì ra họ nghi ngờ tôi có thể dựa vào lực lượng sinh viên Phật tử để chống đối lại hiến trương vũng tàu vô chính trị và độc đoán của họ trả trách ngay sau ngày chỉnh lý họ đưa đại tá Lê Nguyên Khang từ Philippines về thay cháu tôi là trung tá Nguyễn Bá Liên đang là tư lệnh thủy quân lục chiến Lê Nguyên Khang từ Philippines về đi thẳng bằng trực thăng đến Kiến Hòa nơi cháu tôi đang chỉ huy một cuộc hành quân quan trọng, đòi phải được bàn giao tức khắc, chức tư lệnh và liên phải về ngay Sài Gòn bằng chiếc trực thăng của Khang Thiếu tá Trần Văn Nhật, người bạn thân của cháu tôi cũng bị thuyên chuyển ra khỏi binh chủng, thủy quân lục chiến và phải cùng với cháu tôi đi phục vụ tại Manila trong văn phòng tùy viên quân sự Thì ra tuy họ muốn lợi dụng tên tuổi và uy tín của tôi nhưng vẫn e ngại nên âm mưu vô hiệu hóa các bạn hữu và con cháu của tôi ngay khi họ vừa chỉ lý xong. Chả trách họ đẩy tôi đi đại hàn để gạt đi một phần tử có thể chống đối họ trong việc múa may quay cuồng tung hô lẫn nhau tại Bũng Tàu, chúng quanh hiến trường quay đàn đó. Nhớ lại khoảng thời gian 8 tháng trước đó, ngày 31 tháng 1 năm 64, Khánh Vật Khiêm gọi tôi đến bộ tổng tâm mưu có việc cần. Chỉ đến lúc đó tôi biết, cuộc chỉnh lý do Khánh Khiêm và viên cập đậu đã xảy ra. Khánh trình bày những lý do buộc ông ta và một số tướng trẻ phải làm cuộc chỉnh lý. Khánh và Khiêm cũng cho tôi biết bọn nôn Kim Xuân Vĩ đi về tây Chủ trưng trung lập. Nhưng khi tôi tỏ vẻ hoài nghi thì Khánh và Khiêm bảo rằng họ có đầy đủ bằng cớ mà việc nhóm đó cho Nguyễn Văn Vĩ và dự định cho phép chúng ta Trần Đình Lan về Việt Nam là một. Khiêm và Khánh còn nói thêm Tướng Dương văn Đức ở Pháp về, có đủ hồ sơ về những hoạt động trung lập, những hoạt động cho Pháp của Vĩ và Lan. Mấy tháng qua, khi các tướng Đôn Xuân Kim đính Vĩ bị đem ra xét xử tại Đà Lạt, trong suốt hai ngày đêm ròng tốt nguyệt tướng Vĩ được các tướng Đôn Kim mời về hết. Vì Vĩ đã từng chống đối chức độ diệm và chỉ vì tình bạn với các tướng Đôn Kim. Tướng Vĩ có tinh thần thân Pháp nhưng lại có lập trưởng chống trung lập và chống giải pháp thống nhất hai miền Chưa chịu thay, những kẻ cùng với Khánh lên án tướng vĩ là chủ trưởng trung lập trong có thiệu khiêm viên. Sau này lại mời tướng vĩ giữ chức tổng trưởng quốc phòng khi thiệu khiêm viên trở thành nhà lãnh đạo quốc gia, thứ lãnh đạo quốc gia tham nhũng, trong lúc tướng vĩ vẫn là người liêm chính. Vụ án ngân hàng quân đội mà tương vĩ phải chịu trách nhiệm chỉ là vụ án có ít xích ra nhiều. Chẳng qua, Hoa Kỳ không muốn quân đội Việt Nam có một số tư bản to lớn để có thể bất chấp áp lực của Hoa Kỳ nên đã buộc Nguyễn Văn Thiệu giải tán ngân hàng quân đội. Chỉnh lý xong, Khánh và Khiêm bèn nhờ tôi đến gặp tướng Dương Minh tại Dinh Hoa Lan, đường Hồng Tập Tự để mời ông giữ chức quốc trưởng. Vì chưa nắm vững tình hình nên tôi muốn nhân dịp này biết thêm chi tiết. Tôi bèn ghé nhà tướng Minh thì gặp thêm cả tướng Lê Văn Nghiêm Phạm Xuân Triều đang ngồi bàn bạc chuyện trò trong căn nhà bị quân lính và nhóm chỉnh lý canh gác. Sau khi nghe tôi trình bày chủ trương của Khánh, tướng Minh với vẻ mặt trầm ngâm nhờ tôi về nói lại với tướng Khánh là ông sẽ suy nghĩ và trả lời Khánh sau. Tôi bèn về thẳng nhà tôi và điện thoại cho khiêm biết ý kiến của tướng Minh. Trước cảnh xóa trụng của đất nước ngày 30 tháng 9 năm 64, tôi từ chức Phó Thủ tướng và trở về quân đội. Trở lại cuộc đời, học trò ngày 2 buổi đến trường sinh ngữ quân đội, học thêm tiếng Anh. Bài học Ngô Đình Diệm, bài học Tướng Lĩnh đã làm tôi thấm thiế nên quyết định xa lánh chính trường. Nhưng dù một hôm tôi được Khánh mời vào Dinh Thủ tướng với yêu cầu tôi đi Pháp 2 tháng để quan sát tình hình và Pháp đang có mưu vận động đưa vấn đề Việt Nam ra trước một hội nghị quốc tế. Khánh cung cấp 10.000 quan cho việc chi phí tại Pháp trong 2 tháng đó. Tôi nghĩ thầm Khánh muốn đẩy tôi ra khỏi nước nên từ chối ngay với lý do tôi đã từng là thành phần persona Nô Gata của chính quyền Pháp Khánh bảo tôi cứ về suy nghĩ lại Vài hôm sau On bớt cao đến nhà tôi mang theo vẽ máy bay đi Pháp Với cái ngân phiếu 20.000 quan. Trung tôi Khánh nhất định nhờ Thiếu tướng đi Pháp và tăng tiền chi phí Cho Thiếu tướng 20.000 quan. Tôi bảo cao Anh về thưa lại với Trung tướng rằng Tôi không đi đâu hết Đừng đem tiền bạc với dụ tôi Tôi ngồi đợi để Trung tướng cho quân cảnh đến bắt. Tôi biết ông ta muốn đẩy tôi ra nước ngoài. Cao ra về và sau đó không thấy Khánh nhắc lại bố đi Pháp nữa. Nhưng độ một tháng sau lại thấy Khánh cho mời tôi vào văn phòng để yêu cầu tôi cùng với lãnh tụ tự do Khmer Sơn Ngọc Thành đi Thái Lan trong suốt 10 ngày để quan sát công cuộc chiến đấu chống Sienuk và giao thiệp với cơ quan tỉnh báo hải ngoại của Thái Lan. Hầu thiết lập kế hoạch trao đổi tin tức tình báo giữa hai chính phủ như tôi đã nói trước kia. Tôi biết Khánh lại muốn đẩy tôi ra khỏi nước nhưng vẫn bằng lòng đi vì tin tưởng rằng đi Thái Lan thì việc trở về không khó khăn gì. Tôi đem theo cháu tôi là Đại úy Đỗ Hải làm sĩ quan tùy viện. Khi lên máy bay tại phi trường Tân sơn Nhất tôi ngạc nhiên thấy thiếu tá Hữu một cựu cán bộ cần la công giáo từng làm việc với bác sĩ Tuyến trong sở nghiên cứu chính trị đi theo. Hữu cho tôi biết đi Thái Lan là để liên lạc với cơ quan tình báo Việt Nam từ Bangkok. Nhưng tôi biết Hữu vâng lệnh của Khánh đi để theo dõi tôi. Thiếu tá Hữu, dưới chế độ Nguyễn Văn Thiểu, giữ chức tỉnh trưởng Cam Ranh, nổi tiếng là một tay tham nhũng. Đến Bangkok, tôi cùng với đại sứ Thái Quang Hoàng đến thăm xã giao thủ tướng Sarit Thanarat và sau đó hội họp mấy ngày liền với cơ quan tỉnh báo Thái và tham quan tổ chức của Sơn ngọc thành. Lợi dụng những lúc rảnh rỗi, tướng Hoàng dẫn tôi đi thăm viếng phong cảnh xứ Thái và chiêm ngưỡng một số chùa tháp danh tiếng. Gần 10 ngày sau, tôi nhận được công điện của Khánh phải rời Thái Lan đi Mạ Lai 2 tháng để nghiên cứu về du kích chiến của xứ này. Biết rằng Khánh muốn đẩy mình đi xa hơn, tôi bèn quyết định trở về. Tôi đến gặp Thái Quang Hoàng và cho biết sẽ trở về Việt Nam ngay. Hoàng đấn đo hỏi tôi, bác về bằng cách nào? Tôi trả lời, tôi sẽ về bằng ghe Thái Lan, đổ bộ lên Hà Tiên hay rạch giá rồi về Sài Gòn. Từng là bạn thân lâu năm, biết rõ nhau qua nhiều hoạt động quân sự và chính trị dưới nhiều chế độ tôi biết Hoàng là người khí phách can trường Hoàng lo lắng cho tôi bác về như vậy sợ nguy hiểm tôi sẽ cấp vé máy bay cho bác về thẳng Sài Gòn khi nào bác đặt chân đến phi trường tân sức nhất tôi sẽ đánh điện báo cho chính phủ sợ luyên lị đến địa vi của Hoàng tôi từ chối nhưng Hoàng vẫn nài để khuyên tôi phải trở về bằng phi cơ, rồi tiến tôi ra tận máy bay về Sài Gòn tôi đợi đến sáng hôm sau mới gặp cánh. Khánh không tỏ vẻ tức giận, nhưng với cái mỉm cười đầy bí hiểm Khánh đùa. Thế là hai lần anh đã không tuân lệnh của tôi. Ít lâu sau, tướng Hoàng cũng mất chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Tài Lan. Chính tình Việt Nam vẫn sôi động. Những xáo trộn vẫn liên tiếp xảy ra tại Sài Gòn và Huế. Rồi ông Phan Khắc Sửu lên làm quốc trưởng, ông Trần Văn Hương làm thủ tướng, thượng hội đồng quốc gia ra đời. Trung tướng Nguyễn Khánh trở về quân đội giữ chức tổng tư lệnh. Hai đại tướng Dương văn Minh và Trần tiến Khiêm đi ra nước ngoài với quốc trưởng phan đức Sửu. Các tướng già trong đó có tôi buộc phải về hưu kể từ 30 tháng 12 năm 64. Rời khỏi chính trường, rời khỏi quân đội, tôi mừng thầm từ đây thoát khỏi cái vòng cương tỏa. Sẽ được yên thân dù biết rằng nhà tôi vẫn bị những nhân viên an ninh theo dõi. Tôi tiếp tục các thú vui bình nhật như đọc sách uống trà, đánh tổ tôm tại bàn vui vẻ với nhiều bạn hiền. Và đến các nhà thầy tử vi để nói chuyện và nghe chuyện đời. Không ngờ vào khoảng 3 giờ đêm ngày 20 tháng 12 năm 64, Đại tá Nhiều, một cộng sự viên của Khánh và đang là giám đốc của Sở Trung ương Tình báo, đi xe jeep cùng với ba binh sĩ võ trang đến nhà riêng của tôi mời tôi đến gặp hội đồng tướng lĩnh đang nhóm họp tại Bộ Tổng Tham mưu. Tôi biết việc chẳng lành đang xảy ra nên dặn vợ con cứ yên tâm ở nhà vì tin chuyến đi này thì còn lâu mới trở về. Đại tá Nhiều mời tôi và ngồi trong phòng khách nhà Tư Khánh trong khuôn viên của bộ tổng tham mưu gần cổng chính. Trong một phòng bên kia, Khánh và các tướng trẻ đang hội họp. Họ để tướng sang, vừa ngồi nói chuyện vừa canh trường tôi. Độ năm giờ sáng, cuộc họp vừa tan thì Nguyễn Văn Thiệu rồi Nguyễn Tránh Thi đến chào và nói vài câu chuyện đại bôi. Đến khoảng 7 giờ sáng, tướng Nguyễn Hữu có lúc ấy là tư lệnh quân đoàn 2 đóng ở pleiku và gặp tôi và cho biết Tôi được lệnh hội đồng tướng lĩnh mời anh lên cao nguyên ở một thời gian. Tướng có mời tôi lên xe và đưa ra phi trường Tân Sơn Nhất. Tại đây tôi thấy một số chính khách, một số hội viên Hội đồng Quốc gia, một số sinh viên và ba người bạn thân của tôi là nhà báo Vũ Ngọc Cát, luật sư Trần Thanh Hiệp và học giả Mai Ngọc và học giả Mai Ngọc Liệu. Biết là đồng hội đồng thuyền, các hiểm liệu và tôi nhìn nhau mỉm cười. Đến Pleiku, bác sĩ Lê Khắc Quyên bị giữ lại gần Bộ Tư lệnh Quân đoàn, ông Nguyễn Văn Lực bị chuyển đi Nha Trang. Các chính khách Và sinh viên khác đi con tum Còn riêng tôi thì tướng có Dành cho ngôi dinh thự cũ của viên công sứ Pháp Biệt phái cho tôi một binh sĩ để phục vụ Từ đó tôi ở trong tình trạng quản thúc vô địch Trên thành phố điều hưu này Thỉnh thoảng tướng có có đến chuyện trò Hoặc đích thân lái xe đưa tôi đi thăm phong cảnh Và lấy Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề cấm Việc quản thúc của tôi được thảo luận Về tình hình chính trị của đất nước Trong hơn 2 tháng Chúng tôi bị quản thúc Thì cụ Trần Văn Hương cũng mất chức thủ tướng và cái nói bị an trí tay Vũng tàu, chính phủ Phan Huy Quát ra đời, đại tá Phạm Ngọc Thảo, lực lượng bảo vệ dân tộc và lực lượng đoàn kết của khối công giáo nổi dậy chống chính phủ. Tướng Khánh phản ứng trong tuyệt vọng, vì hội đồng quân lực cho rằng những xã trộn đều do Khánh gây nên, nên cách chức Khánh, sau màn chỉnh diễn thăng chức lên đại tướng và gắn đệ nhất kim khánh cho Khánh. Hội đồng tướng lĩnh buộc Khánh phải giải khỏi đất nước. Ngày 25 tháng 2 năm 65, Khánh lên phi cơ rời đất tổ, mang theo một nắm đất quê hương và hẹn ngày trở lại. Nhưng Khánh đi mãi không ngày về, dù miền Nam còn hơn 10 năm trời sống sót. Khánh xin cư trú tại Mỹ nhưng bị từ chối nên đành phải đến Pháp. Với tất cả nỗi lòng chua chát của một con người nhiều thủ đoạn đã mê hoặc được cả hai anh em ông Diệm Nhu, đã vận dụng được cả đảng Đại Việt và đã lừa được tất cả những tướng lĩnh cuối cùng phải ngâm câu chữ Tài liệt với chữ Tài một vận. Tướng Khánh ra Đi, chính phủ Phan Huy Quát chỉ kéo dài được từ ngày 16 tháng 2 năm 65 đến ngày 11 tháng 6 năm 65, nghĩa là không đầy 4 tháng. Rồi vì sự chống đối của quốc trưởng Phan Khắc Sửu và của khối Công giáo, chính quyền lại về tay các tướng Trẻ với tướng Thiệu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, tướng Kỳ làm chủ tịch ủy ban hành pháp, tướng Có giữ chức bộ trưởng quốc phòng, tướng Thi giữ chức tư lệnh quân đoàn 1, còn tôi sau 3 tháng bị cô lập ở Văn được thả về Sài Gòn. Từ ngày bị ăn trí lại Văn trở về, bốn mang tâm hồn bảo thủ, tôi trở lại cuộc đời bình dị, mang chiếc áo lương đen dài, bắt chiếc người xưa làm nhà ẩn giật, ngồi nhịn mưa nắng hai mùa, mặc cái thế sự thăng trầm. Tôi không tham gia cuộc đấu tranh của Phật giáo năm 65, năm 66, mặc dầu tôi đồng ý về căn bản với lập trường chính trị của Thượng tọa chi quán Tuy nhiên dù tôi không liên hệ gì đến cuộc đấu tranh Phật giáo và cũng chẳng dính dự gì đến những biến động lúc bây giờ, nhưng các tướng trẻ và bộ tham mưu công giáo của Thiệu vẫn cứ e ngại tôi, nên họ lấy lý do tình hình giáo trộn để một lần nữa tạo thêm gian chuyên cho tôi. Sau này tướng Nguyễn Thiếu Có đến thăm tôi tại nhà riêng cho tôi biết từ ngày tôi về hưu trí những tướng nào thường có thái độ thù hằn tôi. Đại tá Phạm Văn Liễu sau khi tôi chức Tổng giám đối cảnh sát cũng ghé thăm và cho biết vụ bắt bớ tôi năm 1966 là do lệnh của Nguyễn Văn Thiệu. Một hôm tôi được viên thiếu tá tránh văn phòng của Chủ tịch ủy Ban Hành Pháp Nguyễn Cao Kỳ đến mời vào gặp ông ta trong dinh Thủ tướng. Ngày hôm sau tôi vào dinh đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Kỳ đến. Kỳ đi thẳng vào văn phòng và bắt tôi đợi thêm một giờ nữa mới ra phòng khách tiếp tôi. Ngồi chờ lâu tôi suy nghĩ biên man đoán rằng có lẽ mình đã làm điều gì đụng chạm nên kỳ mới có thái độ cao ngạo như thế. Cuối cùng tôi đoán có lẽ vì chuyện đám cưới của kỳ mà tôi đã không tham dự có thể làm cho kỳ tức giận chàng. Mùa xuân năm ngoái thiếu tướng tư lệnh không quân nguyễn cao kỳ làm lễ thành hôn với người đẹp nữ tiếp viên phi hành Đảng tuyết mai. Đám cưới kỳ mai là một trong những đám cưới linh đình nhất việt nam từ mấy chục năm nay chỉ thua đám cưới ông trần trung dung cháu rể của tổng thống Diệp. và dĩ nhiên phải thua đám cưới ái nữ của tổng thống thiệu và con trai của ông Nguyễn Tấn Trung những đám cưới mang hình thức quốc tế Theo báo chí và những bạn bè tôi kể lại thì đám cưới của kỳ mai gồm một buổi đại tiệc tại chợ lớn cho hai họ và bà con bạn bè rồi một buổi đại tiệc thứ hai tại khách sạn Caravan cho hàng ngàn quan khách tham dự như quốc trưởng Phan Khắc Xịu Thủ tướng Trần Văn Hương toàn bộ nhân viên chính phủ tương lĩnh và các chỉ huy trưởng của các đơn vị ba ngành thủy lục không quân đang có mặt tại Sài Gòn Ngoại giao đoàn và rất đông nhân vật cao cấp văn võ ở và rất đông nhân vật cao cấp văn võ Việt-Mỹ. Nghe nói rượu sâm banh đến 7.800 chai, nổ kêu lôm đốp liên tục. Tần lang trong chiếc áo dạ hội màu đỏ đã tặng gia nhân chiếc nhẫn to bằng đầu ngón tay. Nghe nói Tướng Khánh đã tặng cho Nguyễn Cao Kỳ một số tiền rất lớn để kỳ lo liệu đám cưới. Đêm hôn lễ của cặp Mai Kỳ tại khách sạn Caravan quả thật là một đại giả hội tưng bừng, hiếm có. Giữa Sài Gòn xáo trộn Báo hiệu cái thế giá đang lên Của một nhân vật đang gặp thời Vì chỉ nửa năm sau Nguyễn Cao Kỳ đã trở thành thủ tướng Thủ tướng của một chính phủ Vì mai thay được chính Kỳ Mệnh danh là chính phủ của giật nghèo Trong quá khứ Kỳ muốn coi tôi như một người anh ruột Và sự nghèo túng của Kỳ Nhiều khi làm cho vợ chồng tôi bùi ngồi Trước ngày cưới Chẳng những Kỳ gửi hồng thiệp báo tin mừng Mà còn đến tận nhà đích thân Mời vợ chồng tôi đi dự tiệc Cẩn thận hơn, ngày gần hôn lễ, kỳ con gọi điện thoại nhắc nhở lần cuối cùng. Nhưng sau khi nhìn thấy cuộc cách mạng ngày 1 tháng 1 năm 63 đang đi chạch khỏi những mục đích tốt đẹp, ban đầu lại thêm những xáo trộn chính trị liên viên xảy ra, tất cả làm cho tôi chán trường không muốn chen lấn vào những nơi tụ họp đông đảo của hạng người trực giả nữa. Chúng tôi chỉ mua một bộ đồ trà đơn giản do cho sĩ quan tùy viên đến nhà tặng kỳ làm kỷ niệm mà không đến dự tiệc tại nhà hàng Cà Đa Đang suy nghĩ miền man về những chuyện tình nghĩa ngày xưa thì bỗng kỳ và ngồi cạnh tôi và hỏi Thiếu tướng có mạnh không? Thiếu tướng ở nhà làm gì? Tôi nói Từ ngày bị cái tướng trẻ bắt đi cô Lập và với về Tôi ở nhà nghỉ ngơi chưa có dự định gì cả Tôi đợi xem kỳ có bàn bạc gì về tình hình chính trị không thì bỗng kỳ nói Lâu ngày không gặp nên tôi chỉ mời thiếu tướng vào thăm thế thôi Tôi cảm ơn rồi ra về Kỳ còn nhắn theo Cho tôi gửi lời hỏi thăm Đỗ Hải Tôi có ba đứa cháu là Đỗ Thọ, Đỗ hạo và Đỗ Hải Rất thân thiết với Kỳ Thời Kỳ còn là thiếu tá chúng ta Về đến nhà Tôi suy nghĩ mãi về cách cư xử lạ lùng của Kỳ đối với tôi Nếu Kỳ qua còn nhớ chút tỉnh cố cựu Tại sao trong vụ khánh và các tướng trẻ bắt tôi đi cô lập tại Vân Kỳ không phản đối Còn nếu Kỳ đã bỏ rơi tình cũ người xưa Thì tại sao hôm nay lại mời tôi đến để thăm hỏi Tôi lại nghĩ nếu kỳ quả còn tính mến tôi thì tại sao kỳ đến nhà riêng thăm viếng mà lại mời tôi vào dinh thủ tướng. Tôi còn phân vân về thái độ khó hiểu của kỳ. Thì ngày hôm sau chúng ta Nguyễn Văn khuyến tránh sở an ninh quân đội thủ đô đến mời tôi và thiếu tướng Lê Nguyên Khang tư lệnh quân khu thủ đô kiêm tổng chấn Sài Gòn gia định Sự kiện hai tướng trẻ mời tới liên tiếp trong hai ngày như điều bất thường báo trước sắp có một chuyện chẳng lành xảy ra. Cáp Khang, Khang như biết được hội đồng quân lực mời tôi ra tán chú tại nha trang một thời gian cho đến khi nào tình hình chính trị ổn định. Rồi Khang ra cho tôi sự vụ lệnh và bên bay. Tôi nghĩ thầm thế là tôi được các tướng trẻ bắt đi quản thúc một lần nữa. Tôi cảm ơn Khang rồi đứng dậy ra về. Khang tiễn tôi dựn, xin thiếu tướng hiểu cho lòng em, em chỉ biết thừa lệnh cấp trên. Tôi mỉm cười rồi lên xe. Tôi có trách gì tướng Khang đâu. Vì tự biết mình đang gặp vận hạn rắc rối và đang sống giữa cảnh đất nước loạn ly thì phải chịu theo cảnh ngộ. Sau 6 tháng bị am chia ở Nha Trang tôi mới được kỷ điện cho trở về Sài Gòn. Sống ở miền Nam tự do bây giờ tôi mới được tự do đi lại. Tỉnh nhân thế chua cay người lịch duyệt câu thư ảo não của thi sĩ Vũ Hoàng Trương quả đúng với tâm sự tình cảnh của tôi. Tôi quyết định từ đây không vương vấn đến chính trưởng chỉ lo việc sinh sống cho gia đình vợ con. Nhiều nhân vật thuộc các đảng phái, nhiều chính khách nhân sĩ tiến khuyên rủ tôi ra ứng cử dân biểu nghị sĩ, tôi đều từ chối hết. Ngay cả cụ Nguyễn Xuân Chữ, một bậc kỳ lão tiếng tâm sứ bắc Hải sư kia, đích thân đến nhà mời tôi đứng tháng một liên doanh nghị sĩ với các đồng chí của cụ, tôi cũng xin khước từ. Vì thế rất nhiều tướng tá như Trần Văn Đôn tôi thất đính, Thái Quang Hoàng, Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Văn Chuân, Lê Văn nghiêm Tuấn thất xứng, đèo ra tranh cửa thượng viện, riêng tôi, nằm nhà chi thỉnh thoảng, ngâm lên câu thơ cũ. Ta giải ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến trốn lao sao.